cũng mắt còn có hành trình tàn khốc hơn đang chờ đón bọn họ, không một ai lùi bước trong sợ, thậm chí còn có người thầm hưng phấn cùng mong chờ. Từ thời khắc thâm nhập vào thảo nguyên san tử đã không còn là vấn đề mà họ phải suy nghĩ. Lâm Vản Vinh tuần tra trong đội ngũ, kiểm tra cẩn thận trang bị và cấp dưỡng của từng chiến sĩ, không dám có chút lơ là. Trận chiến đêm này bổ sung cấp dưỡng lần sau cũng không biết phải đợi tới khi nào chuẩn bị nhiều hơn một phần thì hy vọng nhiều hơn một phần. lúc trở về bên chiến mã của mình lại thấy trên mình ngựa thiếu nữ độc quyết bị trói chặt, mái tóc đen dài mượt giống như làn mây phủ che lấp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngọc già nằm yên không động đậy, cặp ngực đầy đặn lúc lên lúc xuống vẽ ra từng đợt sóng mỹ diệu. Ngọc già tiểu thư đêm qua ngủ ngon không? Lâm Vẫn Vinh cởi trói cho nàng đỡ nàng xuống ngựa, không mặn không nhạt hỏi. Thời gian ngọc già bị trói quá dài, huyết dịch tuần hoàng không thông, vừa hạ xuống hai chân liền không khỏi tự rung rẩy yếu ớt tê liệt. Lâm vãn vinh tới đỡ nàng, thiếu nữ độc quyết lại hất tay, hung hăng đập vào tay hắn. Ngọc già cắn răng trung rẩy ngoan cường tựa vào lưng ngựa từ từ đứng vững, nàng im lặng ngẩn đầu trong mắt lấp lánh ngọn lửa bất khuất. Lâm Bản Vinh nhìn nàng, nhắc thời giật nảy mình, chỉ trong một đêm thiếu nữ này dường như gầy đi rất nhiều, đôi môi hồng ngã màu trắng bệt, khuôn mặt sáng bóng như ngọc không thấy nổi một nụ cười, duy chỉ có trong đôi mắt xanh lam nhạt lại phần phần lửa cháy, chứng tỏ đây chính là ngọc già đang sống. Cho dù song phương đối địch nhưng từ góc độ cá tính mà nói, nữ tử ngoan cường này đích thật đáng được kính trọng, Lâm Bản Vinh lặng lẽ thở dài. Thiếu nữ đột quyết nhãn thần lạnh băng nhìn hắn. Ngươi muốn nói gì với ta, tên đại hoa, chẳng lẽ ngươi vũ nhục ta còn chưa đủ à? Y sam của Ngọc già bị ăn bích như xé rách, đắp trên người nàng chính là bộ quần áo cũ mà Lâm vãn Vinh từng mặc, to to dài dài, trọng trọng nát nát, đem thân mỹ diệu của nàng bọc ở bên trong, lại có một loại tư vị khác biệt. Ngọc già tiểu thư có lẽ nàng chưa từng giác ngộ mình là tù binh. Lâm vãn Vinh hờ hững nói... Nghĩ xem các đồng bào của nàng rơi vào trong tay ta có kết quả như thế nào, trùi nhìn trạng thái hiện tại của nàng. Có lẽ nàng thật sự nên bái lại thần Thảo Nguyên thật tốt, là thần kia đã phụ hộ nàng tới tận hôm nay vẫn còn hoàn chỉnh vô khuyết. Ánh mắt tên thổ phỉ này lạnh như tảng băng, trên khuôn mặt đen thui trơ một nụ cười lạnh khinh miệt, lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng lẫm liệt, bất khả xâm phạm. Ngọc già ngây ngốc vội vội lắc đầu, tức giận nói không cần phải dắt dạng lên mặt, người sở dĩ lô ta lại cũng chỉ bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi, tưởng ta không biết à? Lâm Vãn Vinh cười hi hi, <cười> tiểu muội muội nàng quả thật là thông minh, chẳng trách an tỷ tỷ đấu với nàng tán thưởng không ngừng. nhắc tới nữ nhân quỷ dị như hồ ly đó trên mặt Ngọc già lập tức nổi lên vẻ đau buồn sâu sắc, nàng nắm chặt bàn tay giống như tức giận với chính bản thân mình lẩm bẩm. Ta không sợ ả? Ta không sợ ả? Ta nhất định chiến thắng ả? Lâm Vãng Vinh mỉm cười, thủ đoạn của an tỷ tỷ không chỉ hữu hiệu với ta, quy lực đối với Nguyệt Nga Nhi cũng không thể xem thường. Nghe thấy hắn cười, ngọc già trợn mắt phẫn nộ, hai vết son môi đỏ chót trên má, tên giặc mắt đen này gây mắt như vậy giống như hai đó hoa nứt ra, nàng cắn răng quay đầu sang cười lạnh. Còn sư phụ tỷ tỷ của ngươi thì sao? Không gặp nữa à? đêm hôm qua ngươi còn vui vẻ lắm cơ mà bị người ta bỏ rơi còn khoái hoạt như vậy đúng là thế gian ít thấy người đại qua không có cốt khí Hay lại chọc vào nỗi đau của ta cẩn thận ta sẽ quần áo của nàng đó lâm vạn vinh cười mấy tiếng kỳ quái ra vẻ muốn chọc tới thiếu nữ đầu quyết các tiếng a a kinh hãi ôm chặt lấy ngực sắc mặt trắng như tờ giấy tự hồ nhớ tới đủ loại thủ đoạn bạo lực của an tỷ tỷ Nàng và Lâm Vãn Vinh rất giống nhau, đều lĩnh hội sâu sắc. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng. Cái đó gọi là lưỡng tình nếu dài lâu, há chỉ trong sớm tối sờ sờ nắng nắng. Tình ý giữa ta và An Tỷ Tỷ như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Nàng là người ngoài cuộc làm sao thấy rõ được. Thôi, không cùng nàng nói những chuyện trẻ con không nên biết nữa. Nguyệt Nga Nhi tiểu muội muội ta muốn báo cho nàng một tin tức tốt. Hắn cười xạo trá hai tay dùng lực vẽ ra một vòng tròn lớn, Ngọc già tâm kinh dế quảng. Cái gì? tin tức tốt gì? Lâm bản vinh cười cợt nhã. Ha! Ta để tuyển chọn cho nàng rất nhiều dũng sĩ tinh tráng, có thể ngập tể nạp còn có cáp nhĩ hộp lâm. Bọn họ ai ai cũng uy dũ hùng tráng, sức khỏe như sói rất nhanh sẽ đuổi theo để hội ngộ với nàng. Ngọc già thông minh tuyệt đỉnh nghe vậy lập tức kinh hãi hấp tấp. Ngươi, ngươi dùng kim đao của ta, tên Đại Hoa Ti Bỉ, Hoa Lão Công, ta hẳn ngươi, ngươi giết ta đi. Thiếu nữ đột quyết ức chết không khỏi khóc thành tiếng lại châu trôi như mưa tuôn, bộ dạng thương cảm làm như kim đao là sinh mệnh của nàng vậy. Không phải là một thanh đao hỏng sao, cũng chỉ có người đột quyết các ngươi mới có thể xem nó như bảo bối, làm vãn vinh khinh thường nhếch mép môi chân trời phất tà dương đỏ như máu đem bầu trời tháo nguyên nhộn thành một mảng đỏ tịch mịch bên kia hồ bất quy chạy nhanh tới nhỏ giọng nói tượng quần thời gian không còn nhiều nữa lâm vẫn vinh hờ hững đáp lời bảo tất cả mọi người dứt bỏ tất cả tạp vật năng này chỉ mang đau giới cấp dưỡng mục tiêu cấp nhĩ hộp lâm xuất phát xuất phát hồ bất quy phất bàn tay to lớn năm ngàn người chỉnh tề vung trôi tiếng vó ngựa như sấm xuân cất lên bụi bặm ngập đất mặt trời tươi đẹp chiếu sáng từ từ biến mất tận phía chân trời. ngươi, các ngươi đi đâu? Ngọc và bị quân lên ngựa khóc lóc kinh hãi hỏi. Lâm Vẫn Vinh phóng mình lên ngựa khẽ cười. Ha, tới một địa phương thần bí, có lẽ nàng chờ đợi đã lâu rồi. Ban ngày trên thảo nguyên giống như mặt của trẻ con nói đổi là đổi khi mới xuất phát rõ ràng là mặt trời ngã về tây, còn là trời quang mây tạnh đi được một tiếng không ngờ mưa lại bắt đầu tí tách rơi. mưa trên thảo nguyên và đồng bằng lục địa không giống nhau, nó không bị núi cao và vực sâu cản trở. mưa bội như cột trụ đập thẳng lên mặt người ta tạo ra sự đau đớn. gió lạnh trên thảo nguyên càng không có hướng cố định gào thét thay luồng không kiên nể gì cả. thao túng trận mưa lay động lúc về hướng đông, lúc thì hướng tây thảo nguyên tĩnh lặng trở nên hỗn loạn giống như được phủ lên một tấm màn dày cột bao bọc mây mù xanh thẳm giữa trời vào trong đây là trận mưa đầu tiên gặp phải sau khi tiến vào thảo nguyên không sớm không muộn lại rơi vào chính lúc này lâm vản vinh đã được lãnh giáo uy lực của lão thiên nước mưa làm móng ngựa ẩm ướt cỏ xanh mơn mởn ngóng ánh nước trơn tuột lầy lội tốc độ đi của chiến mã không khỏi chậm lại các tơ sợi bất chấp gió mưa vẫn tiến về phía trước, y phục hoàn toàn ướt nhẹp. nhìn từ xa đội nhân mã này giống như một đám mây không ngừng di động trong mưa bụi trùng trùng nhanh chóng mà chỉnh tề. mong ngỡ ẩm ướt tóc đầu di chuyển chịu ảnh hưởng, đi như vậy sợ rằng sáng sớm ngày mai mới có thể đến được cách nhĩ hộp lâm. hồ bất quy nhìn sắc trời quệt những dòng màu hôi và nước mưa trên mặt trong mắt đầy vẻ lo lắng. đây gọi là thiên công bất tác mỹ. Lâm Vản Vinh có thể tính toán chuẩn xác mỗi chuyện, duy có tâm tình của lão thiên gia là chẳng có cách nào dự liệu hắn không khỏi thở dài một hơi. Hai hey, phía đông nắng phía tây mưa đều lo lắng của ta hiện giờ là phía chúng ta mưa như trút nước. Lậu tuyến tiên quân của hai liên quân hai bộ lạc cát và ngạch lại trời quang mây tạnh đi như vậy tốc độ có bọn chúng so với chúng ta nhanh hơn không ít nếu bọn chúng tới đạt lan trát mà không phát giác ra hành tung của chúng ta, tất nhiên sẽ nhanh chóng quay lại. nước có thể dân thuyền thì cũng có thể lật thuyền, người hồ diền ngọc già mà có thể đi giải cứu ngay trong đêm, cũng có thể diệt tàn mà ngay trong đêm quay lại. một khi không cẩn thận, chúng ta có thể bị bọn chúng cắn phải. nỗi lo của lâm vạn vinh không phải là không có đạo lý. Tổng hết tâm tư để dụ mấy ngàn tráng đinh của ngạch tẩy nạp và các nhĩ hộp lâm xuất ra chính là nhầm nhân thời gian này mà đánh lén. Từ đó thuận lợi tiến vào y ngô. Một trận mưa lớn đột nhiên đến như vậy, lại có khả năng trông vùi hết lợi thế. Một khi gặp phải người hồ, bọn họ rất khó thoát thân. Hồ bất quy nặng nề gật đầu. Tương quần nói rất đúng, phía chúng ta trời mưa, bên phía đạt lan trác lại rất có khả năng trọi quang mây tạnh thời tiết quỷ quái của thẳm nguyên như là mặt trẻ con cũng không biết lúc nào lại biến đổi hiện tại trên xác tiền phương còn chưa quay lại cũng không biết tình cảnh bên đó thế nào a vậy chúng ta phải làm sao tiến vào hay dừng lại cao tù lo lắng hỏi không thể dừng lại lâm vãn vinh nói dứt khoát hiện tại thời gian còn ít cơ hội giữa chúng ta và người hồn ngang nhau Nếu lúc này ngưng tiến về phía trước đợi tới lúc ngồi hầu đều động qua về bộ lạc, toàn bộ nỗ lực của chúng ta sẽ hao phí hết. Muốn nghĩ tới lộ tuyến từ ngập để nạp tiến vào y Ngô để tới gần dân đình độc quyết cũng không biết phải đợi tới lúc nào. Hầu Đại ca, ý ngươi thì sao? Hồ Bất Quy gật đầu nghiêm túc đáp, "Ta tán thành ý kiến của tướng quân, trời đã ban cho cơ hội tốt như thế này, chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ, đã là trận đánh thì chẳng có chuyện không mạo hiểm." Tột làm dẫn dỉnh ra sức chua tài, phân phó cho các quân đệ không cần phải thôn tiết ngựa, điều quan trọng là tốc độ phải toàn lực tiến về phía trước, chiến mã già lưng Thảo phải đợi hạ được ngập tải nạp trồ bổ sung. Ba người hạ quyết tâm liền không lo lắng gì nữa, xuất lĩnh 5000 tướng sĩ đội mưa mà tiến. Hành quân trên thảo nguyên trong thời tiết mù mịt như thế này quan trọng nhất là phương hướng, để đội phòng lạc đường bà lạc đội, người có kinh nghiệm trên thảo nguyên phong phú nhất là Hầu Bất Quy đi trước dẫn đường cao tù thì áp trận ở sau cùng mấy người phân công hợp tác đi về hướng Cáp nhĩ hộp lâm xuân ngựa duy nhất trong đội ngũ thì để lại cho lý vũ lăng bất kể gian nan khốn khổ như thế nào họ đều không bỏ lại huynh đệ của mình thấy mưa càng lúc càng lớn bầu trời như bao trong một tầng mây mù thò tay không thấy năm ngón ngay cả cách nhau mấy bước chân cũng không nhìn rõ mặt đối phương Tuấn mã dưới thân không ngừng trồng trành và ẩm ướt thảo nguyên giống dịu dàng bỗng dưng biến thành hung ác ngoại trừ huyền rửa lão thiên ra lâm vản vinh cũng chỉ biết cười khổ, không biết đi hết thời gian dài bao lâu y phục toàn thân ướt đủng mưa lạnh từ cổ chảy xuống ngực lạnh buốt lâm vản vinh không khỏi run rẩy vì lạnh nhìn chiến mã bên cạnh quần áo của thiếu nữ đầu quyết ướt hết cả người co chặt lại thân hình nhấp nhô lên xuống lồi lõm lung linh giống như núi hạ lan hùng vĩ kéo dài nước mưa làm ướt tóc nàng tạo thành từng dòng suối trong veo từ hai má nàng chảy xuống Sắc mặt ngọc già trắng nhợt, nhắm chặt hai mắt, thân hình đầy đặn khẽ rung rẩy trong mưa lạnh gió rét tựa một ngọn cỏ nhỏ mông manh yếu đuối. Trời cao công bằng, dưới cùng một phiến thiên không, mưa to gió lạnh không chỉ uy hiếp người đại hoa mà cũng uy hiếp người đột quyết. Đều là những người sống, đều cùng đi chiến đấu trốt cuộc là vì cái gì. Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài, lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc áo dài, áo do chính tay xảo xảo may cho hắn. Sau khi đơn giản hóa trang bị, đây là một trong vài kiện hành lý còn lại của hắn. Thân hình lạnh băng truyền tới một tia ấm áp, ngọc và mở mắt. Chỉ thấy trên tấm thân ẩm ướt của mình không biết từ khi nào đắp lên một kiện trường bào mới tinh mang theo hương thơm nhàn nhạt. Trời đổ mưa to như hạt đậu, trớt xuống trên áo, in dấu những giọt nước trong veo Ta không cần, không cần sự từ bi giả dối của ngươi. Ngọc già ngẩn đầu gào lên phẫn nộ mặt đỏ bừng, hai dòng nước từ bên má chảy xuống, cũng không biết là mưa hai nước mắt. Lâm vẫn vinh lao nước trên mặt nàng, tay đung đưa cười lạnh. <cười> Cho dù là giả từ bi, không biết người độ quyết các ngươi lúc nào mới có thể học được loại giả từ bi này. Trên khuôn mặt đen bóng của hắn nước mưa nhanh chóng rơi xuống, búi tóc ban sáng còn được chạy chút chỉnh tề sớm đã tán loạn, hai vết môi hồng dưới sự gột rửa của nước mưa đã mờ dần đi, cả người hắn ướt sũng trong mưa vô cùng nhét nhác khí thế đó so với trước kia đã khác rồi. "Chỉ người độc quyết chúng ta không cần ngươi quản." Thiếu nữ hừ một tiếng thanh âm lại bất giác nhỏ đi nhiều, dưới cơn mưa lạnh nàng theo bản năng co rút thân hình lại, nhìn Ngọc già co ro thành một khối rung lẩy bẩy Lâm vẫn vinh cười cười than thở <cười> áo đứt ấm áp đó đây là trước khi xuất chinh thầy tử của ta mất mấy đêm tự tay may ra người đại qua chúng ta có truyền thống tướng sĩ trước khi xuất chinh dỡ hay tịnh nhân đều sẽ may quần áo cho họ chờ mong họ sống ngày bình an trở về chỉ là việc đổi sau giời xuân thu qua lại những dũng sĩ chinh chiến xa trường liệu mấy ai có thể bình yên trở về Dù số nữ tử kiều diễm như qua một đời mòn mỏi chờ mong quá thành hòn giọng phu trên đồi cao vết núi, mối tình hoài của người đại hoa, người độ quyết các người dĩnh diễn khó có thể hiểu được. Ngọc già lập tức nổi giận. Không phải chỉ có đại hoa các người mới có người si tình như vậy. Nữ nhân và nam nhân độc quyết chúng ta cũng đều có tình hoài này. Tình lang của mỗi nữ nhân đột quyết đều chinh chiến tại xa trường. Bọn họ cũng đều mất hết đi sinh mệnh. Cũng sẽ đều dính biệt với thầy tử thân yêu Vậy mẹ con các ngôi sao lại muốn chăm ngồi chiến tranh Vui lắm à Lâm vãn Vinh đột nhiên gầm lên tức giận Hai mắt đỏ trực trút trôi quất lên tấn mã đang chở ngọc già dây cương của chiến mã đó bị hắn nắm trong tay Chỉ có thể hí lên một tiếng chạy rảo vòng quanh Khiến thân hình thiếu nữ lộ ra vài đường công mỹ diệu Nhìn khuôn mặt Lâm vãn Vinh đỏ rực vì tức giận Ngực ngọc già nhô lên hạ xuống rất nhanh qua lão công người người dám nhục mạ ta nhục mạ nàng cái rắm làm vãn binh mặt đen hung ác đáp chọc cho ta tức giận rồi ta sẽ khiến người thấy thế nào mới là thổ phỉ chân chính người rất đẹp phải không cởi hết y phục của người để người ở cùng đám sói trên thảo nguyên trước mặt tộc nhân của người hẳn sẽ đẹp lắm bản sự trở mặt của tên thổ phỉ này cũng không phải là bình thường vừa rồi còn hi hi cười nói, nháy mắt đã nhảy chồi chồi như tinh tinh. hắn rống lên tức giận, mắt bắn ra lửa đỏ khiến Ngọc Dà cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. nàng cắn răng cương ngạnh ngẩng mặt lên. Chiến tranh là gì để tộc nhân và đời sau của chúng ta có được đất đai phiền nhiều hơn, giúp chúng ta thoát ly bơ lạnh gió bút, khiến cuộc sống giàu sang và sung túc hơn. điều này có gì sai? chát Lâm Vẫn Vinh vỗ mạnh lên cặp mông dày đặc của Ngọc Dà âm thanh chắc chúa vang lên xé qua gió mưa truyền tới tận xa. "Cô gì sai à, mu đọc nhà của người tốt hơn thì phải chiếm lãnh đất đai của người khác, giết chóc dân tộc khác sao?" Lâm Văn Bình cũng nổi điên vỗ mạnh lên mông nàng hai cái, tiếng vỗ bạch bạch vang lên rõ ràng luôn mình của toàn thế giới đều muốn nạn, có phải bọn họ đều có thể trói lấy nàng cởi hết y phục của nàng muốn lấy gì làm không đầu óc nàng cao như vậy sao nghĩ như bọn cường đạo thế mở to mắt nàng ra mà nhìn các ngươi chăm ngồi chiến tranh ngoại trừ làm cho cả hai dân tộc sinh linh đổ tháng máu chảy thành sông các ngươi đạt được cái gì có được đất đai vì nhiêu khiến sinh hoạt sung túc hơn à nàng đi hỏi tộc nhân của các nàng lúc bọn họ chiến tử có giàu có không có sung túc không ta thật sự muốn đánh nàng Hắn hỏi một câu liền vỗ lên mông ngọc và một cái, tiếng bạch bạch vang lên làm nhiễu loạn tất cả mọi người. Các tướng sĩ qua lại ở bên cạnh nhìn trầm trầm chủ sói mặt đen phát nộ, muốn cười mà không dám cười. Hồ bất quy hai người nhìn nhau, lão cao gật đầu rằng, Ê, lâm huynh đệ nổi bảo tố rồi, cô gái nhỏ đột quyết lần này chịu khổ rồi. Bị tên thổ phỉ này vỗ nhục, còn bị người đại hoa đi qua đi lại cười vui ngắm nhìn. Thiếu nữ đột quyết hét lên một tiếng lập tức mặt đỏ bừng ngực, trung rảy kịch liệt. Nàng hung hăng nhìn hắn dùng thanh âm phẫn nộ đang trung rẩy thét lên. Qua lão công, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Lâm Vẫn Vinh xòe bàn tay ra, mong cô nhóc này đàn hồi tốt thật, trung động làm lão tử da đầu phát ngứa, hắn hát hát cười lạnh. Ta giết nàng làm gì, nàng không phải là giọng tưởng muốn tới chinh phục của người khác ư, ta cứ khiến nàng phải nhìn thấy tộc nhân của nàng, và chính nàng bị người khác chinh phục như thế nào. Người đột quyết, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục. Thân hình ngọc già không ngừng vùng vẫy, mưa cứ rơi lên thân lên mặt nàng, trong đôi mắt màu lam của nàng chứa đầy lệ quan bất khuất. vĩnh <cười> viễn sẽ không bị chinh phục. Lâm Vãn Vinh cười lạnh từ từ Kê sát khuôn mặt nàng Ngọc già tiểu thư Nàng nhìn vào mắt của ta đi Thiếu nữ bất giác ngẩng đầu dậy Nhìn thẳng vào con ngươi đen lánh của Lâm Vãng Vinh Trong mắt thên thổ phỉ Ti bỉ biêu sĩ trong veo như nước Trong suốt như thủy tinh Thâm thủy như tinh không Tình cảnh này hình như đã từng thấy Ngọc Dạ ngây ngóc nhìn nước mắt như mưa rơi xuống cuối đầu Nhìn, nhìn cái gì Ta không nhìn Lâm Vãn Vinh cười lớn Ha! Ta muốn nàng ghi nhớ đôi mắt màu đen, da thịt màu vàng của ta. Đây là một dân tộc từ trước đến nay chưa bao giờ bị chinh phục. Bọn họ có văn hóa phong phú nhất, văn minh tinh thầm nhất, đứng sừng sững trên thế giới này mấy ngàn năm, chưa từng gục ngã, con người độc quyết các ngươi. Eh! Bullshit! Dạ, dạ, dạ! Dân tộc của ba bảo tụi bay mà chưa bị chinh phục bao con tụi bay. Câu nói này báo lắp nhất của mấy thằng bà bảo. Hắn tùy tiện phất tay khinh thường cười nói, Sau mấy trăm năm nữa, độc quyết chính là một danh tự chỉ còn tồn tại trong lịch sử. Ngọc già hô hấp khó khăn. Người nói láo, độc quyết chúng ta cường đại vô địch, nhất định tồn tại mãi mãi, truyền đến dạng năm. Tồn tại mãi mãi, truyền đến dạng năm, chỉ bằng vào sự chiến tranh và chém giết không ngừng của các ngươi tiểu muội muội Lâm Văn Vinh cười cười vỗ lên mặt nàng. Con người không thể dùng mong để nghĩ. Ây da, nàng lại cắn ta Hắn trong lòng vên báo đắc ý ngón tay đẩy gần môi Ngọc già. Thiếu nữ độc quyết há miệng cắn ngay không chút lô tình. Tay nối đến tiềm cân đau kịch liệt truyền tới. Lâm vãn binh hét a a dục ngón tay lại. Đầu ngón tay đã chi chết xếp đầy vết trăng chỉnh tề. Từng giọt máu ly ti ứa ra. Ngọc già nhìn hắn chậm chậm trong mắt lấp lánh quan mang đắc ý sau khi báo thù. Còn tiểu mẫu lạng này... Lâm vẫn Vân hừ một tiếng thuận tay lại sờ soạn mông Mẫu Lan, ngọc già hét thất thanh, sắc mặt đỏ như máu xấu hổ và tức giận muốn chết. Gió cuốn kỹ càng tiểu Mẫu Lan này rồi thảo nguyên trên sa mạc vẫn gió và mưa như cũ, hành quân cấp tốc chỉ còn cách cấp Nhĩ Học Lâm 78 dặm lộ trình. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân! Hổ Bất Quy quay ngựa đội mưa Ngược gió từ đội ngũ phía trước lao xuống. Đằng sau hắn còn mấy chục khoái mã, mấy người dừng lại trước mặt Lâm Vãng Vinh, Hồ Bất Quy nhảy xuống ngựa đôi mắt đã ứa nước. Hồ Đại ca, sao vậy? Lâm Vãng Vinh giật nảy mình, thiết khuyết hắn tưởng như Hồ Bất Quy đánh chết cũng sẽ không rơi lệ. Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu lao hết lệ trong mắt A A nói, À, không có gì, không có gì, ta cao hứng, tướng quân, người xem, đây là ai? Hắn cười cười, dịch người sang, đằng sau liền lộ ra một thân ảnh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt đen bóng bộ dạng lão luyện, đang vui mừng như điên nhìn Lâm Vãng Vinh. Lâm Vẫn Vinh ngây ngốc lập tức ôm lấy hắn gào lên như điên. ít tiểu hứa, hứa chấn, thật sự là ngươi à, ngươi sao lại tới đây, ngươi có thể làm thế nào lại tìm thấy chúng ta, con bà nó, trời sao lại rơi xuống miếng bánh như thế này? Hứa chấn lau lại trên khóa mắt mừng rỡ ôm quyền thua. Tân quận là từ quân sư phái tà tới tự quân sư, từ chỉ tịnh, danh tự thân thiết mà lại bở ngỡ, Lâm vẫn Bình có một loại cảm giác kích động đến muốn khóc. Tuy chỉ cách xa có mười mấy ngày, nhưng trong cuộc chinh chiến đẫm máu trên thảo nguyên, mấy chữ hạ lan sơn cùng từ tiểu thư, lúc ẩn lúc hiện như đám mây trên trời, tựa như chẳng có chút quan hệ với đoàn cô quân này. Hôm nay hứa chấn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn mới có một loại cảm giác trở về hiện thực. Cho dù không biết hứa chấn vì sao lại tìm thấy vị trí hiện tại, nhưng một phần tình ý này của từ chỉ tình thật sự trọng hậu như cả tòa Hạ Lan Sơn. Tấn quân, đây là thư từ quân sư gửi cho ngài. Kèm nén kích động hứa chấn từ bọc hành lý lấy ra một khối da dê nho nhỏ, kéo mở mấy cái liền lộ ra bức thư trắng tinh ở bên trong. Từ chỉ tình gửi thư, lầm bản vinh nhận bức thư đó lòng bàn tay đột nhiên khẽ rung rẩy Đối với đạo cô quân thâm nhập thảo nguyên này mà nói, Hạ Lan Sơn mới là cội nguồn của bọn họ. Cuộc chiến ở ba ngạn hạo đặt thanh danh của chàng lên cao, vào trong thảo nguyên tiệt lương thực của địch, dùng thân thể máu thịt chống địch ở ngoài biên cương, khiến người hồ nghe thấy mà kinh hồn tán đổm, cảm tạ ơn của chàng, không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có một chuyện xin chàng đừng quên, chỉ tình thân có thể chết. Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc. Chỉ tình thần có thể chết, Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc. Chỉ một câu này liền biểu lộ tất cả. Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay Hồ Bất Quy khả giọng mà kiên định nói. Hồ đại ca, Hạ Lan Sơn dẫn trong tay chúng ta. Hồ Bất Quy lao nước mắt, mở miệng cười lớn. Hạ, <cười> ta biết tự quân sư nhất định sẽ giữ vững Hạ Lan Sơn. Tình thư sinh ngốc đổ tu nguyên giỏi lắm phơ chấn người cũng giỏi lắm chúng ta đánh mấy trận trên thảo nguyên không lãng phí tâm ý của chàng chỉ tình đã hiểu chỉ là tiền trình chậm chạp nguy hiểm chảy rác khắp nơi mong chàng quý trọng thân mình chứ khiến người ta lo lắng tiếp cất giữ trang phục lộng lẫy trong trong gió cát ngày đêm mong chờ đợi chàng khải hoàng bức thư này giống như tính cách của từ chỉ tình cực kỳ đơn giản và kiên định trùng trong gió cát đợi chàng khải hoàng Câu cuối cùng này nửa che nửa mở, là ám nghĩ của hai người chỉ có Lâm Vãn Vinh đọc mới hiểu, bức thư chữ võn vẹn mấy chữ lời tuy ngắn, tâm tư lại như ý vẫn chưa tận hàm xúc sâu sắc. Lâm Vãn Vinh xoa xoa bức thư trắng tinh, gần sống lòng nhấp nhau cuồn cuộn, nước mưa rơi lên tóc lên mặt hắn, họp thành dòng nhỏ xuống, hắn trở nên trầm mặt hồi lâu vẫn không mở miệng nhìn bầu dạng hơi chấn khuôn mặt đen thui dáng vẻ phong trần quần áo toàn thân đều rách chuối hiển nhiên đi đường cũng đã chịu không ít khổ đau lâm vẫn binh trầm mặt hồi lâu mới thở dài một hơi kéo lấy hắn hỏi tiểu hứa ngươi làm sao tiến vào thảo nguyên lại tìm thấy ta bằng cách nào chuyện này kể ra thì dài lắm hai mắt hứa chấn hồng lên từ ngày thứ ba sau khi lâm tướng quân hộ tướng quân và cao đại ca các người tiến vào hợp cốc mấy chục dạng người hầu liền triển khai tấn công hẻm núi hạ lan sơn điên cuồng. những người độc quyết đó hung hãn cuồng tráng khí thế hung mãnh mỗi một đợt công kích đều tụ tập hơn dạng người. đồng thời tấn công mạnh vào hai thông đạo tới phủ hưng khánh. ba ngày tiếp theo cả dạng người hầu liên tiếp xung phong không dưới bốn mươi lần. từ quân sư ra tử mệnh lệnh từ nàng trở xuống toàn quân tướng sĩ chỉ được phép tiến lên trước không cho phép lui lại. Cửa ải còn thì người còn Cửa ải bị phá thì người chết thể chết bảo vệ Hạ Lan Sơn Quân sư tự thân tỏa trấn Ở chân thông đạo phía Tây Hơn hai mươi dạng huynh đệ chính tại Hạ Lan Sơn Cùng người hồ quyết một trận tử chiến Chưa thấy một ai lâm trận trùng chân Hai bờ hạp cốc đao quang đầy trời Mau chảy thành sông Quả pháo của thần cơ doanh liên tục phát xạ ống pháo đỏ rực Rồi cũng không bắn ra đạn nữa Một số huynh đệ liền sách đao sung phong Ba ngày ngắn ngủi, hơn bốn dạng huynh đại đã chiến tử ở Hạ Lan Sơn. Trong lúc kể vành mắt hứa chấn đỏ lên, lâm vãng vinh hồ bất quy cao tù ba người cắn răng không thốt một lời, xong quyền bất giác nắm chặt lại. Cuộc quyết chiến của mấy chục vạn người, cho dù không có mặt ở hiện trường, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra tình cảm mãnh liệt. Máu thịt tung tóe ra làm sao? Hạ Lan Sơn giống như sóng lưng của Đại Hoa, đầu có thể đứt, máu có thể rơi, nhưng sóng lưng dĩ nhiễn không được sụp đổ. Hai hạp cốc của Hạ Lan Sơn mấy lần bị chiếm đóng lại mấy lần được đoạt lại, mấy dạng huynh đệ của đội cảm tử chỉ có tám trăm người sống sót trở lại. Đỗ đại ca bị thương tay phải, tá khâu tướng quân thì bị thương ở sườn phải, ngay cả từ tướng quân cũng... Từ tướng quân làm sao? lâm vản vinh tấm lấy hơi chấn kinh hải hỏi hơi chấn tự biết đã thất ngôn vội vặn lao khé mắt cúi đầu lý nhí tướng quân ngài đừng hỏi quân sư không cho tôi nói lâm vản vinh trận trừng mắt tức giận quát sao lại không nói cho ta nghe nàng hay nghe ta tên tiểu tử người muốn ta chết gì suốt rượu cà hơi chấn chính thuộc đoàn quân mà lâm vản vinh dẫn tới từ sơn đông Thấy mắt trâu của hắn trừng lên với khí thế dọa người nào dám làm trái chỉ đỏ mắt nhỏ giọng đáp. Từ quân sư lúc trấn thủ cửa ải bị tên lạc của người hồ làm bị thương đã nằm hết mấy ngày, lúc thuộc hạ mới xuất phát nặng căng dãn tôi không được báo chuyện này với tướng quân, nếu trái lời sẽ bị xử trí theo quân pháp. Hứa chấn nói không rõ ràng, Lâm vãn Vinh tâm lý lại đau nhói từng cơn, bản thân từ chỉ tình chính là trụ cột quốc gia, vì bị loạn tiễn làm bị thương mà phải nằm giường nhiều ngày, thường thấy đó dĩ nhiên không nhẹ. Tương quân, ngài đừng lo lắng. Thấy mặt Lâm vãn Vinh tối sầm sắc mặt âm trầm dọa người, hứa chấn vội vàng nói, Lúc thuộc hạ sắp đi, khí sắc từ quân sư đã có chuyển biến tốt người còn tự thân tiễn tôi lại dặn tôi chuyển cáo dưới tướng quân trong quân mọi chuyện đều bình yên xin ngài đừng lo âu thấy cũng gọi là bình yên ứ bị thương nặng thành như thế rồi lâm Vãn vinh cam chịu thở dài từ tiểu thư tính tình còn cố chấp quá trước đây rất buồn phiền vì cái tính cố chấp thậm chí có chút quật cường này của nàng hiện tại lại thấy đây chẳng phải là chỗ khác biệt của từ chỉ tình với những người khác sao Nhớ lại dáng giả ngồi hát giữa rừng, đau buồn tấn biệt của từ tiểu thư trước lúc chia tay, sống mũi hắn liền có chút cây cây. Nghe hứa chấn nói xong một phần cao tù, tâm lý nôn nóng liền giống như mèo cào vội vàng nắm lấy cánh tay hứa chấn hỏi. Sau đó thì sao? Hạ Lan Sơn thế nào? Người hồ có tấn công nữa không? Người sao lại tới thảo nguyện? Trùi làm thế nào mà tìm thấy chúng ta? Tiểu hứa, người có thể nói hết một lượt không? Ta nóng muốn chết trùi. Hứa chấn lao khóe mắt cười xấu hổ kể tiếp. Sau ba ngày tấn công mãnh liệt thì người hồ cũng thay phơi đầy đồng tổn thất thảm trọng. Mấy ngày sau trúng liền cải biến chiến pháp dùng chiến thuật quấy nhiễu. Dương công một trận liền trút lui, sau đó lại dương công. Lập đi lập lại như vậy, ai cũng không hiểu bọn chúng lúc nào sẽ biến dương công thành chân công. Cứ thay thủ dẫn được vài ngày, quân ta cực kỳ mệt mỏi. Đột nhiên dạo hôm đó, người hồ cuối cùng giống như phát điên điều động tất cả binh lực tấn công mãnh liệt thông đảo ở chân núi phía Tây. Mấy chục dạng lính hồ họp thành một mảng dày đặc đông nghìn nghịch dưới chân núi do tả dương ba đức lỗ tử thân xuất lĩnh xung phong. Một trận này đánh hết hai ngày hai đêm. Chúng ta tại thông đảo phía Tây chân núi ra dạo mấy lần cuối cùng cũng đọt lại được hạp cốc từ quân sư cũng ở trận này mà bị thương nặng. Người hồ đánh lâu mà không hạ được Tới sáng ngày hôm thứ ba Toàn quân lại đột nhiên thối sức trầm dậm Buổi chiều chúng ta liền được nghỉ ngơi Thì ra kho lương ở ba ngạn hậu đặc Bị lâm tướng quân công phá Lương thảo của ba chục dạng đại quân Đột quyết bị đốt một mồi lửa Trận này là trận phản công sau cùng Của người đột quyết tin tức truyền tới toàn quân phấn chấn Người người quan hô nhảy nhót Cả từ biểu thư bị thương cũng khóc vì cao hứng À từ biểu thư đã khóc Lâm Văn Vinh đẩm bẩm Tâm tình phức tạp của từ chỉ tình vào lúc đó trên thế gian này không một ai hiểu rõ bằng hắn. Hứa chấn đáp một tiếng gật gật đầu. Người độc quyết lui ra trăm dẫm. Sau dài ngày chúng tôi liền nghe rằng trên thảo nguyên có một tốc thổ phỉ đại qua cút bốc lương đội bộ lạc người hầu ở khắp nơi. Còn nghe nói một danh tử độc quyết kỳ quái. Từ tiểu thư nói đó chính là tướng quân ngài. Nàng biết ngài muốn làm gì rồi. Chỉ khổ là không có biện pháp liên lạc được với ngài vậy ngươi làm sao tiến vào được thảo nguyên lâm vản vinh trầm giọng hỏi hơi chấn sắc mặt hưng phấn chính lúc chúng tôi vô kế khả thi lại có một vị cao nhân thần bí gửi cho từ tiểu thư một phong thư bên trên chỉ có sáu chữ xuyên hạp cốc vào thảo nguyên điều này đã đề tỉnh từ tiểu thư tướng quân ngày đó có thể xuyên qua hạ lan sơn tiến vào a lạp thiển thảo nguyên chúng tôi cũng có thể lập được như vậy Ngày hôm sau, từ tiểu thư ra lãnh cho tôi mang theo hơn chục huynh để xuôi theo con đường mà tướng quân các ngày khai phá tiến dậy trước. Nói cũng lạ, chúng tôi vừa tiến vào hạp cốc liệt có dấu hiệu chỉ dẫn. lộ trình tuy gặp gần, nhưng chúng tôi thật sự đã tiến vào được thảo nguyên. Lúc quay đầu lại nhìn, chỉ dẫn đó lại toàn bộ biết mất, không thấy đâu. Cao nhân, Cao nhân chỉ dẫn. Lâm vẫn Vinh nghe mà một trừng khẩu ngốc chẳng lẽ là an tỷ tỷ nhưng ta lúc ở ba ngạn hậu đặt lực chém nạp vô lý đó là kiệt tác của an tỷ tỷ án chiếu theo nhật trình mà tính nàng ấy luôn luôn phải ở bên cạnh ta cho dù hồ ly tỷ tỷ biết thuật phân thân cũng không thể đồng thời xuất hiện ở hạ lan sơn và thảo nguyên chuyện này thật quá thần kỳ <cười>